Khoa sách nõi.com.vn mời các bạn theo dõi chương 2 vốn liến cho doanh nghiệp Khi khởi nghiệp kinh doanh, câu hỏi đầu tiên cho người đề xướng là tiền đâu Đây là câu hội đã giết chết bao nhiêu ý tưởng tuyệt vời về kinh doanh cho nhân loại Từ suốt hơn 10 năm qua Theo một thống kê từ cơ quan quản lý doanh nghiệp nhỏ của Mỹ Có đến 76% công ty nhỏ khởi nghiệp phải đóng cửa trong vòng 2 năm vì thiếu vốn Với nhiều doanh nghiệp may mắn sống sót Tiền bạc sẽ còn ám ảnh các doanh nhân liên tục trong thời gian hoạt động Vốn luân chuyển của công ty, vốn phát triển đầu tư mới, vốn dự trữ, tái cấu trúc vốn để tránh suy thoái, rồi thoái vốn để tìm chút lợi là những bài toán khó khăn mà các doanh nghiệp phải đối phó. Khi được hỏi về bí mật lớn nhất của thành công trong kinh doanh, ông Henry Ford, sáng lập hãng Sephora đã trả lời, đừng bao giờ để thiếu tiền. Vốn khởi nghiệp của tôi, sau khi làm việc cho OneTreech một thời gian, Lương cùng phúc lợi của tôi đạt khoảng nửa triệu đô la mỗi năm sau khi đã trừ thuế thu nhập 27 đến 28%. Như vậy, tôi để giành được một khoản tiền kha khá và quyết định thành lập công ty Hào Cao, chuyên về chuyển giao máy móc công nghệ Âu Mỹ cho khu vực châu Á, châu Phi, châu Mỹ Latin, các quốc gia mới mở mang. Công ty Hào Cao khởi đầu với số vốn 1 triệu đô la, có 8 nhân viên. Năm đầu tiên hoạt động, công ty ký được một hợp đồng nhưng không lấy đủ tiền nợ nên chịu lỗ 3000 đô la, làm tôi rất sốc sang đầm thứ hai, khó khăn càng tăng do tiền thua về vẫn bị chậm. Tôi đành phải sa thải bớt nhân viên. Tình cảnh này buộc tôi phải tìm thêm vốn, còn gia đình thì bị xáo trộn do tôi cứ mãi mê lo công việc. Thực sự vai vốn ở đâu cũng khó khăn, ngay cả đối với một người từng làm ở One có nhiều mối quan hệ trong giới tài chính như tôi. Tôi đã lê chân khắp nhiều bạn bè, cũng như tìm đến bất cứ nguồn tiền nào được giới thiệu. Trong vòng 6 tháng, tôi gặp tổng cộng hơn 40 quỹ đầu tư mạo hiểm và mạnh thường quân tại khắp các tiểu bang tại Mỹ nhưng kết quả vẫn chỉ là con số không. Tưởng chừng hết hy vọng giữ lại công ty, may mắn sao tôi lấy được một hợp đồng ở Trung Quốc trị giá 1,5 triệu đô la, cung cấp công nghệ và máy móc xử lý nước thải cho một công ty tại tỉnh Chiết Giang. Lúc đó, ngân hàng Mỹ mới chịu nhận hợp đồng tôi có được ở Trung Quốc để thế chấp và cho vay bằng mức 50% giá trị hợp đồng đó. Sở dĩ tôi nhận được hợp đồng này vì có người quen bên Trung Quốc và sự trợ giúp của một cò môi giới ở Hồng Kông Tôi đã phải trả gần 200.000 đô la cho người môi giới này khi hoàn thành hợp đồng. Thực ra, hợp đồng làm trong 9 tháng này không có lợi nhưng tôi vẫn quyết định thực hiện nhằm tạo uy tín ở Trung Quốc và niềm tin từ ngân hàng Mỹ. Chính hợp đồng này đã cứu sống công ty đang trên bờ phá sản của tôi. Các nguồn vốn ở Mỹ Ở Mỹ, cơ quan SBA do chính phủ lập đề đứng ra xem xét bảo lãnh tín dụng cho các công ty nhỏ vay vốn ngân hàng. Theo đó, SBA đảm bảo 90% vốn, còn phí ngân hàng triệu 10%. Dù vậy, trong nhiều trường hợp, ngân hàng vẫn không muốn cho doanh nghiệp nhỏ vay nhằm tránh rủi ro. Thứ nhất, ngân hàng sợ mất 10% thuộc về trách nhiệm của họ. Thứ hai, nếu có xảy ra rủi ro với khách hàng, thì thủ tục đòi 90% vốn bảo lãnh của chính phủ cũng khá nhiêu khề. Thường thì ngân hàng chỉ chấp nhận cho những doanh nghiệp đã có chỗ đứng trên thị trường vay, hoặc nếu không thì người chủ phải có tài sản thế chấp. Nhưng có một điều nên biết là FBA sẽ hỗ trợ rất tích cực, đôi khi là gỡ khó cho doanh nghiệp trước ngân hàng. Nếu doanh nghiệp đó hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp sáng tạo như IT, công nghệ sinh học và năng lượng xanh, có ý tưởng mới, tạo nhiều việc làm. Ngoài SBA, Mỹ còn có những quỹ đầu tư mạo hiểm hoặc những mạnh thường quân. Nếu muốn tiếp cận nguồn vốn từ quỹ mạo hiểm, thì nên chọn những quỹ có lĩnh vực đầu tư quen thuộc với lĩnh vực mà doanh nghiệp đang hoạt động hoặc hướng tới, bởi mỗi quỹ thường có đường hướng đầu tư riêng. Hơn nữa, các quỹ chỉ ưu ái cho các công ty có ngành nghề có thể phát triển khắp quốc gia chứ không bỏ gọi trong địa phương. Tại Mỹ hiện có khoảng 3.000 quỹ đầu tư mạo hiểm, với ngân sách khoảng 3-7 đến tỷ đô la mỗi năm. Vào thời điểm Internet tăng mạnh tại Mỹ, nguồn vốn từ các quỹ vọt lên tới 30-50 đến tỷ đô la. Những tên tuổi như Yahoo, Google, Facebook đều từng được các quỹ này tài trợ. Một nguồn tài trợ khá phổ biến khác là các mạnh thường quân. Nhiều người giàu có trong gia đình hay cộng đồng, bạn bè, đồng nghiệp hay tôn giáo có thể trở thành mạnh thường quân cho doanh nghiệp. Khác với quỹ đầu tư, mạnh thường quân thường hành động theo tính chất cá nhân. Nếu họ cảm thấy làm gì đó giúp được cho xã hội, gia đình, bạn bè, thì họ sẵn sàng làm, dù mức lời không cao, miễn là hợp với cảm nhận chủ quan của họ. Việc đầu tư này xuất phát từ tình cảm riêng, nên mỗi nhà tài trợ có tư duy và quyết định khác nhau. Trong quá trình khởi nghiệp, tôi cũng may mắn tìm được hai mạnh thường quân. Sau khi nhận được hợp đồng từ Trung Quốc và được ngân hàng cho vay vốn, công ty vẫn hoạt động không ổn lắm. năm 1994 Tôi gặp một người Mỹ gốc cho thấy và được anh ta đầu tư vào 1 triệu đô la và chỉ thoái vốn sau 5 năm. Sau này khi đã khá thân thiết, ông ta thủ lộ lý do ông quyết định tài trợ là vì ông nhìn thấy ở tôi sự đối khác thành công. Tôi giúp ông gợi nhớ đến hình ảnh của mình ngày xưa. Cách đây 20 năm, gia đình ông rất nghèo, bản thân ông cũng chẳng được học hành đầy đủ. Khi 16 tuổi, đang học lớp 10, ông quyết định nghỉ và vào làm nhân viên chuyên nhận lệnh ở sàn giao dịch trao đổi hàng hóa tại Chicago. không học vấn Chưa đủ tuổi làm việc, nhưng ông được nhận vào làm là nhờ thân hình cao lớn, bởi ngày đó, làm việc trong sàn giao dịch luôn phải chan lớn nhau để phát và khớp lệnh. Nếu nhỏ con người tham gia sẽ không thể cạnh tranh được với đám đông xung quanh. Chính nhờ công việc này, thu nhập của ông mỗi năm tăng dần lên, có lúc lên đến hàng trăm ngàn đô la. Sau nhiều năm thích cốp, cuối cùng ông cũng đứng ra thành lập công ty riêng với khoảng 200 nhân viên chuyên về mua bán trên sàn giao dịch, mức lợi nhuận trên 50 triệu đô la một năm. Vì mạnh thượng quân thứ hai của tôi cũng khá đặc biệt, tốt nghiệp thạc sĩ ngành hóa học nhưng anh quyết định đi làm bồi bàn rồi pha chế rượu vì thấy lương và tiền bo gấp đôi lương của một kỹ sư. Tôi gặp anh năm 2001 trong một trận tennis. Lúc đó anh ta rất đẹp trai và phong độ. Sau khi kết hôn với một cô vợ giàu có nổi tiếng, gia đình vợ bỏ ra vài trăm triệu đô la và bắt anh ta đứng ra điều hành một quỹ đầu tư mạo hiểm. Dù không muốn và cũng chẳng có kinh nghiệm, nhưng nhờ bạn bè và nhân viên giỏi phụ tá, nên quỹ của anh cũng kiếm được lời. Cách làm việc của anh chàng doanh nhân bắt đắc dĩ này rất tùy hứng, thích ai thì bỏ tiền ra đầu tư, như trường hợp của công ty tôi. Lúc đó, công ty của tôi cũng đã khá phát triển, nên sau khi bỏ 3 triệu đô la vào và thói vốn sau 3 năm, quỹ của anh cũng kiếm được khoản lời lớn. Nhưng cũng phải cảnh giác với các mạnh thường quân cá mập lẫn lộn trong số người tốt. Vào năm 1999, công ty Hakao cần thêm vốn sau khi đã niêm yết trên sàn. Có người giới thiệu cho tôi một đại gia gốc cho thấy đã già, sống trong một ngôi biệt thự giá hơn 10 triệu đô la ở Florida. Khi tôi đến, ông ta tiếp tôi trên một chua thiền rất sang trọng, thái độ đối xử niềm nở và hòa nhã. Tỏ vẻ thân thiết, ông hỏi thăm về công ty, đề nghị tôi nói ra những yếu điểm để tìm cách giúp đỡ. Nghe xong, ông ta tỏ vẻ hài lòng, hứa sẽ cho vay 15 triệu đô la và sẽ liên hệ sau. Chỉ một ngày sau buổi tiếp xúc đó, tôi thấy cổ phiếu của công ty mình bất ngờ tục giá vài chục phần trăm. Họ nói có một ông lớn đã bán khống cổ phiếu của tôi ở Florida, khoảng 5 triệu đô la. Tôi gọi lại cho ông hỏi xem có phải chính ông đã bán khống cổ phiếu của tôi hay không. Ông trả lời phòng vo rồi chói bỏ. Nhưng tôi biết việc làm này là do bàn tay lông lá của ông đạo diễn sau khi đã nắm hết thông tin nội tình của Hackel. Tìm vốn để khởi nghiệp đã khó, tìm vốn để duy trì và phát triển doanh nghiệp lại càng khó hơn. Tôi quen một anh bạn người Việt gốc hoa tại Mỹ, chuyên nhập khẩu tôm đông lạnh và bán lại cho các tiệm tập hóa, nhà hàng gốc Á dù làm ăn khá giả, nhưng đến khi muốn mở rộng kinh doanh thì nhu cầu vốn lại vượt quá khả năng của anh. Dù đã vay ngân hàng được 2 triệu đô la, nhưng anh vẫn cần gấp 3 đến 4 lần số tiền vay đó. Tôi nhớ mãi hình ảnh một buổi sáng sau khi chơi xong tennis, tôi ghé nhà anh rượu ăn sáng. Mở cửa, anh nói không đi ăn được, vì cứ mặc quần áo vào là lại phải lo đi chạy tiền. Nghe tôi nói hôm nay là ngày lễ, ngân hàng không làm việc, thế là mắt anh chợt sáng lên vì mừng. Anh nói Sáng nào mở mắt ra là đi lo vay tiền chỗ này chỗ kia để đắp vào tài khoản thiếu hụt nơi ngân hàng, nên với anh, ngày thứ bảy Chủ nhật hay ngày lễ là những ngày anh cảm thấy hạnh phúc nhất. Thực ra, doanh thu của công ty anh bạn tôi khá cao. Bình quân 30-40 đến 40 triệu đô la một năm, nhưng áp lực xoay tiền thì không khi nào ngừng. Ví dụ, khi mua một container tôm đông lạnh trị giá 150.000 đô la, anh phải mở tín dụng thư. Tính từ lúc container vào kho hàng đến lúc bán ra thường mất 30 ngày. Trong khi đó, người mua hàng lại chậm trả tiền, bình quân mất 60-90 đến 90 ngày. Vì vậy, nếu anh bạn tôi bỏ ra 150.000 đô la cho một container, thì 5 tháng sau mới thu được tiền về. Khi bán ra có hóa đơn, ngân hàng tài trợ 50%. Ví dụ, container trị giá 150.000 đô la, anh bán được 180.000 đô la, ngân hàng cho vay 90.000 đô la. Thành ra anh vẫn còn thiếu 60.000 đô la trên mỗi container, và 5 tháng sau mới lấy được tiền. Như vậy, nếu doanh thu của công ty Anh là 40 triệu đô la mỗi năm mà xoay vòng lương chuyển là 2,5 thì phải chịu gối đầu khoảng 6 triệu đô la. Có thể thấy, một doanh nghiệp lớn mua hàng về bán được liền lại còn được ngân hàng hỗ trợ mà còn chịu áp lực về vốn như vậy thì nói gì đến doanh nghiệp làm ăn mà không đủ vốn. Khó sách nõi.com.vn vừa giới thiệu đến các bạn các nguồn vốn ở Mỹ. Sau đây, kho sách nõi.com.vn mời các bạn theo dõi nội dung Các nguồn vốn ở Trung Quốc. Chuyện khởi nghiệp của doanh nhân Trung Quốc chịu ảnh hưởng khá nhiều bởi yếu tố đặc thù của lịch sử, chính trị. Khi tuổi qua Trung Quốc vào thập niên 1990, vốn đầu tư nước ngoài FDI đã tương đối khá, đạt khoảng 40-60 đến 60 tỷ đô la. Nhưng doanh nhân vẫn rất khó khăn về vốn khởi nghiệp và những loại vốn khác. Với đặc thù văn hóa, doanh nhân Trung Quốc được gia đình, bạn bè, ban hội hỗ trợ nhiều hơn so với bên Mỹ. Nhưng những khoản tiền hỗ trợ đó không đáng bao nhiêu vì kinh tế Trung Quốc vẫn còn thấp kém. Vì vậy, thời gian đầu khi chính phủ Mỹ cho phép tư nhân đứng ra kinh doanh, đa phần tập trung vào những ngành phổ biến nhất là mở tiệm ăn, tiệm tập hóa, tiệm làm tóc, các sự sản xuất gia đình. Vì những ngành này đòi hỏi ít vốn, sau đó dần dần những doanh nhân này tích lũy được số vốn kha khá, bắt đầu lẫn sang nhiều lĩnh vực mới, trong đó có cả đầu tư ra nước ngoài. Giai đoạn từ giữa thập niên 1990 đến thập niên 2000, một nguồn tiền thả lớn cho doanh nghiệp tư nhân đến từ chính quyền địa phương ở Trung Quốc Vì sức ép từ chính phủ Trung ương buộc phải tham gia vào công cột tăng trưởng GDP, nên hầu hết các chính quyền địa phương nào cũng đều khác tiền. Ngân sách chính đến từ hai nguồn là thu thuế và kinh doanh, nhưng việc thu thuế lại bị giới hạn ở chỗ, người dân Trung Quốc còn nghèo, không thể ép họ đóng nhiều. Thành ra chính quyền địa phương và quân đội vào những năm đầu mở cửa đều ảo ảo ra ngoài làm ăn bằng tiền của nhà nước. Nhìn chung các thành phần này làm ăn rất bơ bảy vì cha chung không ai khóc, từ đó sinh ra nhiều tai nạn, lạm dụng ăn cắp tiền công, lấy đất của nông dân để bán. Sau khi lấy tiền của chính phủ kinh doanh thua lỗ, các doanh nhân quan chức bắt đầu bán rẻ tài sản cho người thân, bạn bè hay chính cá nhân họ để tiếp tục làm ăn. Khi về tay tư nhân, các doanh nghiệp cũng vẫn cho những người quản lý thất bại đó điều khiển, nhưng do biết chắc diêu tiền bạc, bây giờ là của riêng, và sáng tạo hơn về sản phẩm và điều hành, nên phần lớn các công ty cổ bắt đầu có lời. Hiện số doanh nghiệp tư nhân nổi danh của Trung Quốc xuất thân từ trường hợp này khá nhiều. Tôi có anh bạn. Trước là Phó Chủ tịch Thuyền Kim trưởng Phòng Kinh tế tỉnh Hà Nam, anh ta đã thuyết phục chính quyền tỉnh bỏ ra 5 triệu đô la thành lập công ty sửa. Sau 5 năm, công ty bị lỗ vì điều hành kém và thiếu vốn luôn chuyển. Thế là anh đề nghị trả cho chính quyền tỉnh 30% giá trị tài sản để mua lại toàn bộ công ty, đồng thời được phép trả chậm trong 15 năm. Anh phải đi huy động tiền từ nhiều nguồn và quản lý công ty khá bài bản. Hiện nay, công ty sửa này là một trong những công ty tư nhân lớn nhất tỉnh. Thị trường tài chính ngoài luồng ở Trung Quốc là một trong những nguồn tài trợ cho không ít doanh nghiệp thiếu vốn. Ở Thương Hải nơi tôi cư trú, có một tòa nhà không tên nằm trên đại lộ chính, thường xuyên tắp nập người ra vào. Tài xế của tôi nói đây là nơi cho vay tiền với lãi suất cao do một nhóm xã hội đen điều hành. Lãi suất cho vay thường cao gấp 3-4 đến 4 lần ngân hàng. Trong suốt 4 năm, hoạt động cho vay này gần như không khai. Sau đó, tôi không biết họ giờ đi đâu nhưng nghe nói là đến một tòa nhà ấn tượng hơn. tôi cũng có một người bạn có công ty nằm ở khu T tài chính phố Đông Thường Hảy văn phòng, phòng ăn tọa lạc trong tò nhàa của hạt Trang trí rất sang trọng, hoành tráng theo kiểu vua chú ngày xưa. Ngày đầu số tiền chi cho việc làm đẹp này hết khoảng 2 triệu đô la. Anh bạn xuất thân ở một trường nghệ thuật nổi tiếng nhất ở Thượng Hải rồi đi du học tại Mỹ. nhưng học chẳng được bao lâu, anh cảm thấy chán nên bỏ học và xin vào làm cho một công ty tài chính tại Mỹ được 6 tháng. Về Trung Quốc, nhờ quan hệ gia đình, anh lập ra một doanh nghiệp chuyên cho vay tài chính vào năm 2000 khi mới 30 tuổi. Anh có thói quen tiêu tiền như nước luôn thể hiện hình ảnh của một doanh nhân hiện đại, trẻ trung, giàu có và nhiều thế lực. Anh khoe là công ty anh giao dịch liên ngân hàng với số lượng khoảng 4 tỷ đô la mỗi năm. Ban đầu tôi cũng tính chuyện hợp tác vì câu chuyện của anh rất ấn tượng và thuyết phục, nhưng sau đó không thành. Bắn đi một thời gian, đến năm 2007, tôi quay lại Thượng Hải tìm anh, hỏi thăm bạn bè thì được biết anh đã bị bắt vì tội rửa tiền. Chuyện vai tiền ngân hàng ở Trung Quốc cũng rất khác thường. Năm tôi mở nhà máy đầu tiên tại Trung Quốc, tôi cần vay 4 triệu đô la nên tìm đến ngân hàng Trung Quốc do chính quyền địa phương giới thiệu. Ngỡ rằng cũng giống như bên Mỹ nên tôi đã chuẩn bị sẵn kế hoạch kinh doanh rất kỹ để trình lên ngân hàng. Chưa đó, thì vì làm việc ở ngân hàng, thì phía đối tác liên doanh lập nhà máy xúc tiến cho tôi gặp đại diện ngân hàng và một phó huyện ủy đặc trách về kinh tế tại một nhà hàng. Ăn nhậu đến tầng 2 giờ trưa, tôi hết sức xúc ruột vì chưa được trình bày dự án. Các quan chức thì cố tình lờ đi, Rồi sang nói chuyện về mua xe ô tô. Lúc đó ở Trung Quốc, phương tiện giao thông ô tô là rất hiếm. Nhà máy lắp ráp chưa có, thuế nhập khẩu cao, hơn 250%, giấy phép nhập cũng khó khăn. Chỉ có những công ty liên doanh có phống nước ngoài mới được nhập xe miễn thuế trong 10 năm đầu. Lãnh đạo ngân hàng hỏi tôi định nhập mấy chiếc xe vào Trung Quốc để phục vụ đi lại. Tôi nói chỉ nhập 2 chiếc minibus thôi. Họ nói không nên vì theo quy định mỗi công ty được nhập 5 xe. Rồi ông phó huyện ủy thổ lộ, Ông ta luôn mơ được lái chiếc Cadillac, anh ngân hàng thì mơ đến chiếc Toyota Cross. Câu chuyện đến đó thì bữa tiệc cũng kết thúc. Người đại diện cho phía đối tác liên doanh nói với tôi rằng thỏa thuận như thế là xong. Tiền đã được tuyệt, các quan chức kia chỉ chú ý đến mấy chiếc xe thôi và khuyên tôi nên lưu ý đến chuyện này. Quả đúng như vậy, khi tôi về Mỹ thì chỉ mấy ngày sau đã có tín dụng thư 4 triệu đô la gửi tới. Sau đó tôi nhập xe về cho hai ông ngân hàng huyện ủy kia mượn sử dụng. Bản chất FDI của Trung Quốc Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI là một nguồn vốn vô cùng quan trọng cho sự phát triển kinh tế của Trung Quốc, nhất là những năm đầu mới mở cửa. Tàu sự kiện Thiên An Môn năm 1989, các nguồn tài chính của Trung Quốc suy si sụp thảm hại vì các nhà đầu tư nước ngoài rút lui khá nhiều khỏi thị trường. Vào thời điểm này, phần lẫn ngương sách của chính quyền địa phương là do tiền thu nhập từ quỹ đất trưng đụng của nông dân. Không có FDI cũng đồng nghĩa là không ai đem tiền vào mua đất hay xây dựng nhà máy. Tôi còn nhớ khi đến Bắc Kinh vào đầu năm 1990, tôi cũng như tất cả các nhà đầu tư nước ngoài được các doanh nghiệp săn đuổi chào mời như siêu sao. Đôi khi, chỉ trong một ngày làm việc, tôi nhận đến 20 dự án chào mời hợp tác, hoặc lời đề nghị được tiếp xúc từ các công ty đang tìm vốn FDI. Với doanh nhân Trung Quốc, FDI mang nhiều ý nghĩa và mục đích khác nhau. Ngoài chuyện cần vốn, không ít doanh nhân Trung Quốc luôn suy nghĩ rằng nhà đầu tư ngoại quốc dễ bị bòn rút vốn, do lâu nay chỉ quen với lối làm ăn kiểu Âu Mỹ không mảnh mùng. Hơn nữa, ngoài chuyện bòn rút tiền từ người Trung Quốc, cũng không có gì để lo lắng nếu hợp tác có thua lỗ, vì pháp luật thực sự nằm trong tài chính quyền địa phương, nơi họ có mối quan hệ rộng rãi. Do đó, các nhà đầu tư nước ngoài là những con mồi béo bở để họ hút vốn. Năm 2008, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết trong năm 2008, Trung Quốc nhận được luận vốn FDI lên tới 117 tỷ đô la, một con số kỷ lục. Thế nhưng, thực chất một phần số tiền này là đầu tư tái hội của chính các doanh nhân Trung Quốc đưa ra nước ngoài để chống thuế và che giấu tài sản. Khi trở lại Trung Quốc dưới dạng FDI, số tiền đầu tư sẽ được hưởng nhiều phúc lợi như tiền thế thấp, mua đất giá rẻ cho các dự án, và quan trọng hơn hết là được bảo vệ bởi các hiệp ước mà chính phủ Trung Quốc đã ký với nước ngoài. Bên cạnh đó, còn nhiều nguồn tiền ngoài luồng khác chạy vào để đầu cơ bất động sản, chứng khoán hay nhân dân tệ. Nhưng niềm tự hào về thu hút FDI đang được chuyển hướng sang chiến lược đầu tư trực tiếp ra nước ngoài, viết tắt là ODI của Trung Quốc. Năm 2009, tổng ODI của Trung Quốc vào gần 180 quốc gia đập 48 tỷ đô la, đưa nước này lên đứng thứ 6 về cung cấp ODI toàn cầu. Theo Bắc Kinh, ODI của Trung Quốc có thể vượt ngưỡng 100 tỷ đô la vào năm 2013, với tổng vốn ODI qua các năm lên tới 500 tỷ đô la. Năm 2007, Trung Quốc đã thành lập một quỹ đầu tư nhà nước, Tập đoàn Đầu tư Trung Quốc, với vốn ban đầu khoảng 200 tỷ đô la chuyên đầu tư ra nước ngoài. Hiện nguồn vốn của quỹ này đã tăng lên hơn 300 tỷ đô la, tiếp tục được dự báo có thể gia tăng thêm. Trong khi đó, FDI vào Trung Quốc đang có dấu hiệu giảm sút khi chỉ thu hút được 90 tỷ đô la trong năm 2009. Nguồn tiền đầu tư của Trung Quốc ra nước ngoài cũng có hai mặt. Ngoài những lĩnh vực khai thác khoáng sản ở Úc và Phi Châu thuộc đặc quyền của các công ty nhà nước, thì tất cả các công ty tư nhân hầu như đều chọn Mỹ, vì họ nghĩ đây là nơi an toàn nhất thế giới. Theo luật di trú của Mỹ, người nước ngoài đầu tư từ 500.000 đến 2 triệu đô la vào các hoạt động kinh doanh sẽ được cấp thẻ xanh. Rất nhiều doanh nhân Trung Quốc đã chọn phương thức đầu tư này để có chỗ đứng ở Mỹ. Tôi biết một anh bạn Mỹ gốc Hoa đã kiếm được khá nhiều tiền nhà chuyên làm cò tìm dự án đầu tư Mỹ cho doanh nhân Trung Quốc. Cách đây 4 năm, Mỹ cho ra đời mô hình EB-5 nhằm tập trung tất cả tiền FDI vào một quỹ để đầu tư theo tính tập thể. Anh bạn này thay vì làm cò đầu tư phụng vặt theo kiểu từng dự án 2 triệu đô la kia, đứng ra lập quỹ, tập trung tất cả tiền của những người khác lại rồi đưa vào IPNAM Center. Tính đến nay, anh ta đã lập 5 quỹ IPNAM có giá trị khoảng 3 tỷ đô la, có 45 phong phòng môi giới tại Trung Quốc. Thậm chí anh ta hiện còn giúp các công ty Mỹ sang Trung Quốc tìm vốn. Riêng mức phí môi giới này, mỗi năm anh kiếm được hơn 10 triệu đô la. Những lĩnh vực mà doanh nhân Trung Quốc thích đầu tư nhất bên Mỹ vẫn là địa ốc, nhà hàng và bán lẻ. Đặc biệt, người Trung Quốc rất thích thủ đầu tư xây dựng các trung tâm thương mại, bởi họ vừa được sở hữu địa ốc, vừa thỏa mãn tính sĩ diện. Việc đầu tư ra nước ngoài làm tư duy của nhiều người Trung Quốc thay đổi do sự tiếp nhận văn hóa mới, kiến thức mới, đặc biệt là thế hệ con em của họ. Ngoài địa ốc và thực phẩm, thế hệ mới này thích những lĩnh vực đột phá như công nghệ thông tin, năng lượng xanh công nghệ sinh học. Theo thống kê, hầu như tất cả những người làm về lĩnh vực IT tại Trung Quốc đều dưới 40 tuổi. Khoai sách nõi.com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn một kỹ năng của doanh nghiệp, đó là kỹ năng săn vốn. Muốn có doanh thu khi bán hàng, doanh nghiệp phải biết khách hàng của mình là ai, muốn sản phẩm gì, việc đi tìm vốn cũng phải bắt đầu như vậy. Doanh nghiệp phải biết những nhà tài trợ tiềm năng là ai và mục tiêu của họ thế nào thì mới đáp ứng được những mong muốn của họ, hay dự án của mình có thỏa mãn được tiêu chí tài trợ không. Khi đi tìm vốn, các doanh nghiệp mới khởi sự tại Mỹ và Trung Quốc thường đi gõ cửa vô tội vạ. Cứ một đối tác gặp gỡ không thành công thì đồng nghiệp với việc người khởi nghiệp mất đi thời giờ tiền bạc. Trước hết, các nhà tài trợ phải có một mức lời tương xứng với những rủi ro họ phải hứng chịu. Do đó, họ thích những dự án có tiềm năng vươn ra tầm quốc gia và quốc tế. Có một tỷ lệ lợi nhuận thật cao và một ban quản trị thật chuyên nghiệp, bởi thông thường trong tổng số doanh nghiệp mà họ tài trợ, do lắm chỉ có khoảng 40% dự án thành công và thu lợi. Do đó, nếu chỉ kiếm được những doanh nghiệp mà mất thu lợi từ 7 đến 8%, thì không đủ so với tổng vốn các nhà tài trợ phải trải ra cho nhiều dự án khác nhau. Chính vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi nhiều dự án nhà tài trợ thu lợi đến 700%. Xin nhớ một điều, các nhà đầu tư này khi quyết định tài trợ, họ không nhìn vào mức lợi mỗi năm của doanh nghiệp, mà họ nhìn xem thị phần sẽ chiếm trong tương lai. Đây là giá trị thực sự của công ty khi thoái vốn. Nhiều khi, một dự án dù có lỗ 5 năm cũng không thành vấn đề. Ngoài hai mảnh thường quân đã nói trên, năm 2000, công ty cao của tôi cũng được một quỹ vốn tư nhân ở Atlanta đầu tư 5 triệu đô la khi đang cần tiền để phát triển. Một công cụ mấu chốt cho việc gây vốn là kế hoạch kinh doanh. Nếu chủ doanh nghiệp viết kế hoạch lượm thợm, mâu thuẫn, thì không được tài trợ dù cá nhân mình có được lòng đối tác đến đâu chăng nữa. Phải tập trung làm sao để biến ý tưởng của mình thành một kế hoạch cụ thể. Theo kinh nghiệm của bản thân tại Trung Quốc, nhiều doanh nghiệp đến gặp tôi với rất nhiều giấy giới thiệu, các tài liệu có cả trăm con dấu của chính quyền, nhưng hầu như không ai có được kế hoạch kinh doanh cụ thể khả thi. Ngoài kế hoạch kinh doanh, các nhà đầu tư cũng cần quan tâm đến vai trò của giám đốc tài chính, CFO. Ngày trước, khi khởi nghiệp, tôi thuê một kế toán trưởng chuyên làm hồ sơ kế toán và lên nộp thuế cho đúng luật. Lương của anh ta trung bình từ 70.000 đến 80.000 đô la một năm. Nhưng khi nhu cầu về tài chính của công ty bộc phát, Anh ta không theo kịp đòi hỏi, từ sự nhảy bén với các nguồn vốn đến kỹ năng tái cấu trúc công ty. Vì anh ta đã làm lâu, có sự gắn bó với công ty, tôi vẫn quyết định giữ anh ta lại. Do đó, đến thời điểm công ty tôi cần tiền để phát triển và tái cấu trúc, chúng tôi đã đi chậm mất hơn một năm do kế toán trưởng quá thụ động. Tôi phải cán đáng thêm công việc của một giám đốc tài chính, trong khi việc điều hành và đặt chiến lược lại không đủ thời gian để làm, dẫn đến đình trệ. Vì vậy, vào thời kỳ này, Một doanh nghiệp muốn có tài chính vững thì phải có một CFO giỏi, hiểu biết thị trường tài chính và chứng khoán khả năng làm dự phòng giỏi, phong cách giao tiếp chuyên nghiệp, quen biết rộng. Nhiều khi CFO có vai trò còn quan trọng hơn giám đốc điều hành, CEO. Mất lương cho một CFO của một công ty trung bình tại Mỹ hiện khoảng 300.000 đô la một năm. Quan điểm của nhà đầu tư Mỹ khi rót vốn tài trợ vào là mức lợi tiềm năng dựa trên tỷ lệ hàng trái và tỷ lệ rủi ro. Ví dụ, Tôi có 10 triệu đô la đầu tư vào trái phiếu chính phủ Mỹ, tôi sẽ ngủ yên vì rủi ro chính phủ Mỹ bị tuyên bố phá sản gần như là không. Dĩ nhiên, lãi suất mà tôi có được khá thấp, chỉ khoảng 2 đến 3% mỗi năm. Ngược lại, khi đầu tư vào kênh khác, rủi ro sẽ cao nhưng lợi nhuận cũng phải tăng theo tỷ lệ thuận. Do đó, khi đầu tư vào một doanh nghiệp mới có quy mô nhỏ, thị trường vĩ mô bấp bên, rủi ro rất lớn, nhà tài trợ sẽ đòi hỏi một mức lời có khi đến vài trăm phần trăm. Đối với công ty nhận tài trợ Đôi khi cũng phải suy tính thiệt hơn, chứ không nên vội vàng. Giả sử, nếu những 5 triệu đô la để mất đi 45%, thì câu hội chính là giá trị công ty sẽ là bao nhiêu sau 5 năm nữa. Liệu mình có bán quá rẻ không? Nhưng đôi khi cũng vì tính toán quá, không biết mình biết ta, mà doanh nghiệp cần tài trợ bỏ lỡ cơ hội. Định giá doanh nghiệp không chỉ dựa vào đối chiếu biểu tài chính, tài sản phô hình hoặc kế hoạch kinh doanh mà còn nhiều yếu tố chủ quan khác. Nhiều khi mình thấy cái tôi rất tuyệt, nhưng người khác lại không cho là vậy. Do đó, chủ doanh nghiệp phải biết giá trị công ty mình thông qua định giá bởi các định chế độc lập thứ ba. Nếu không có tiền thuê chuyên viên, thì hãy đưa cho một doanh nhân có kinh nghiệm nào đó giúp. Khi nhận tài trợ, doanh nghiệp phải chấp nhận nhiều điều không mâm muốn hay mâu thuẫn với nhà đầu tư. Không ít trường hợp nhận xong tiền, doanh nhân bắt đầu vung tài quá trắng, chi tiền không đúng mục đích, thực hiện những dự án không nằm trong kế hoạch hoặc đầu tư dàn trải. Trong khi đó, dựa vào quyền tài trợ. Nhiều nhà đầu tư sẽ đòi phải có quyền phủ quyết trong các quyết định chính yếu của công ty. Trước đây, khi cao nhận 5 triệu đô la từ quỹ Atlanta đổi lấy 15% cổ phần công ty, thì Atlanta được bổ nhiệm 2 trong số 7 người thuộc Hội đồng Quản trị. Trong trường hợp này, hai đại diện của Atlanta không quá can thiệp vào công việc điều hành hàng ngày, mà còn giúp cao tạo dựng nhiều mối quan hệ chiến lược, nên mối hợp tác đôi bên rất tốt đẹp. Thông thường, khi tham gia tài trợ, các quỹ đầu tư ở Mỹ lấy phí quản lý 4-8% đến ban đầu và sau đó mỗi năm còn được trả phụ phí quản lý hay chia lời và hưởng quyền chọn mua theo hợp đồng. Những quỹ đầu tư kiểu Atlanta thường chuyên về hoán đổi nợ của các công ty đã niêm yết. Ví dụ, quỹ này cho tôi vay lại xuất rẻ ở mức 5%, thấp hơn mức 8% của ngân hàng. Nhưng khi đáo hàng, họ có quyền lấy tiền hoặc cổ phiếu tùy theo thỏa thuận, cộng với một số quyền chọn mua lúc chải ngân. Có quỹ đầu tư lại chuyên nhận thế chấp tài sản, giống như ngân hàng. Trong khi đó, tại Trung Quốc, quyệ chỉ lấy mức phí 2% và chia lợi nhuận nhưng bù lại họ lại có thêm khoản tiền dưới thầm bàn. Ta rồi xưa Thị trường tài chính thế giới ngày nay rất phức tạp vì giao dịch xuyên biên giới tăng vọt đến độ vượt tầm kiểm soát của chính phủ. Vào những năm trước 1980, người đi vai vốn chủ yếu đến ngân hàng sau khi không vay được từ họ hàng, bạn bè. Giờ đây, thế giới tài chính còn nhiều lựa chọn đa dạng và sáng tạo. Một nhà đầu tư nếu gửi tiền vào ngân hàng bây giờ chỉ kiếm được mức lời 2-3%, đến nhưng nếu họ bỏ vốn cho các quỹ dự phòng vay, họ có thể kiếm hơn 6%. Michael Milken là một nhân vật đi tiên phong ở Mỹ trong việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Năm 1980, ông lập một hệ thống phân phối để bán trực tiếp giấy nợ của doanh nghiệp cho nhà đầu tư, không thông qua ngân hàng nữa. Lúc đó, phần lớn các chuyên nghiệp dùng dòng tiền mới này cho hoạt động MNA, kéo theo các nhà đầu tư cơ hội chuyên dùng trái phiếu loại này để thâu tóm các công ty lớn. Vụ việc gây ra nhiều xáo rộng lớn trên thị trường chứng khoán và tài chính, khiến chính phủ và quốc nội phải can thiệp. Sau khi milk đi tù vì tội làm giá và giao dịch nội gián, hiện tượng trái phiếu rẻ tiền của doanh nghiệp mới giảm thiểu nhưng sự kiện này đã thúc đẩy sự ra đời của nhiều quỹ đầu tư khác nhau hoạt động theo nhiều hình thức khác nhau từ cho doanh nghiệp vay tiền của nhà đầu tư đến cho việc vay nợ theo tài sản kết quả là ngân hàng đã mất đi vị thế độc tôn của mình không thể áp đặt những điều kiện quy tắc hà khắc với người vay như trước để cạnh tranh các ngân hàng đã gây áp lực với chính phủ Mỹ để được phép nối lỏng việc cho vay vốn cũng như phát hành các sản phẩm tài chính phức tạp và đa dạng ngoài tầm kiểm soát của chính phủ. Có thể nói, cuộc khủng hoảng tài chính tồi tệ nhất trong lịch sử Mỹ xảy ra vào năm 2008 là do hậu quả của việc cạnh tranh này. Mỹ và Trung Quốc đang sở hữu những sàn giao dịch chứng khoán hàng đầu thế giới. Do đó, chuyện phát triển nguồn tài trợ có thêm một lựa chọn mới cho các doanh nghiệp, đó là trở thành một doanh nghiệp công chúng và niêm yết trên sàn chứng khoán. Khi đã niêm yết, Tư duy và hành động của ban quản trị phải tuân thủ hai nguyên lý về minh bạch và trung thực. Nếu không đạt được hai điều đó thì đừng niêm yết. Doanh nghiệp niêm yết tại Mỹ cũng phải có kỷ cương đạo đức, kể cả với các cá nhân. Chính hạn, chỉ cần một anh giám đốc quan hệ ngoài luồng hay quấy rối tình dục với cô thư ký, tạo ra scandal, thì giá trị cổ phiếu cũng lập tức đi xuống. Tất cả báo cáo tài chính của công ty đều phải có kiểm toán quốc tế để các nhà đầu tư có thể tin tưởng. Theo thông lệ, một công ty ở Mỹ có thị giá lên tới 1 tỷ đô la thì phải thuê một công ty kiểm toán quốc tế thuộc 4 công ty kiểm toán lớn nhất thế giới là Dilotte Truc, Earn Young, PricewaterhouseCoopers và Kibie Nếu sau này có xảy ra kiện tụng vì thiếu sót hay sai lầm về số liệu, công ty kiểm toán quốc tế kia phải chịu kiện chung, có khi phải phá sẵn. Việc nêm yết trên sàn chứng khoán Trung Quốc và Mỹ khác nhau rất nhiều. Thị trường chứng khoán của Trung Quốc chia sẻ những đặc điểm của một sàn thường thấy ở các quốc gia mới phát triển, khi các đại gia hợp lại để đẩy giá cổ phiếu nào đó lên. Nếu nhà đầu tư biết bắt sóng của đội lái tàu này thì có thể kiếm tiền khá thuốc, nhưng khi sống ngưng, nhiều người không biết rút lui kịp thời rất dễ bị phá sản. Năm 1998, rồi năm 2006, thị trường Trung Quốc mất hơn 5% vốn cũng vì lý do này. Còn tại Mỹ, chuyện làm giá rất khó, vì giá trị của một công ty tới hàng trăm tỷ đô la, ít ai có đủ tiền để lái tàu chứa những cổ phiếu rất nhỏ. Hiện giờ, thị trường Trung Quốc có thêm nhiều công ty lớn, nhưng những công ty này thường chịu kiểm soát của chính phủ. Việc đem công ty mình lên niêm yết sang Mỹ, tôi đã cho xuất bản một cuốn sách khá đi đủ chi tiết về quy trình này. Còn tại thị trường Trung Quốc, tôi có viết và xuất bản một cuốn sách viết bằng Anh ngữ, gọi là Headgear Funds and China Stock Package, hiện đang bán trên World Wide Web Amazon.com. Tôi nghĩ hai cuốn sách sẽ cho người đọc một khái niệm đầy đủ về vấn đề niêm yết sang ngoài. Tóm lại, Vốn liên là một vấn đề sống còn và tạo tăng trưởng cho doanh nghiệp. Nếu tụi mình không đủ kiến thức và kinh nghiệm để điều hành tài chính thì doanh nhân phải tìm cho được một đối tác hay giám đốc có đầy đủ khả năng bổ trợ. Trong suốt 42 năm lăn lộn trên thương trường, tôi chưa gặp một doanh nhân nào than tiền là mình chưa tiền quá. Ngược lại, thiếu tiền là một vấn nạn thường xuyên. khoxsanoid.com.vn sẽ và giới thiệu đến các bạn nội dung của chương 2, vốn liên cho doanh nghiệp. Trong phần này, khoxsanoid.com.vn sẽ giới thiệu tiếp đến các bạn chương 3, pháp lý Khi đã có một mô hình kinh doanh rõ ràng và vốn liếng đầy đủ, doanh nhân phải suy nghĩ kỹ về thể chế pháp lý của công ty và những vấn đề pháp lý phải đối đầu khi điều hành doanh nghiệp. Đây là thách thức mà ít doanh nhân lưu ý đến bởi nó không đem lại được lợi nhuận gì cho công ty. Nhưng nếu ta không cẩn thận, các vấn đề pháp lý sẽ trở nên phiền toái và chiếm rất nhiều thời giờ quý báu của người quản lý và nhất là có thể làm sụp đổ công ty một cách vô lý khi bị vướng vào một vụ kiện lớn hay một sai lầm nghiêm trọng trong việc chấp hành luật lệ. Rành luật hãy khởi nghiệp. Nên nhớ rằng, dù mô hình doanh nghiệp của Mỹ và Trung Quốc tương đối giống nhau, từ doanh nghiệp cá nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn công ty cổ phần đến công ty hợp danh, nhưng ảnh hưởng pháp lý đến doanh nghiệp lại khá đặc biệt. Tường thì doanh nghiệp Mỹ được pháp luật che chở khá kỹ, trong khi tại Trung Quốc, khi xảy ra rủi ro, từng người chủ phải chịu hết trách nhiệm. Ngay cả với mô hình công ty cổ phần, Cơ quan chức năng ở Trung Quốc luôn quy trách nhiệm vào người nắm cổ phần lớn nhất để xử lý. Cơ chế pháp lý trong kinh doanh giữa Mỹ và Trung Quốc cũng rất khác nhau, đặc biệt là giấy phép kinh doanh ở một số ngành. Trước đây tôi cũng hay cố vấn cho cộng đồng gốc Việt Cốc Trung làm ăn tại Mỹ. Nếu việc mở một tiệm ăn tại Trung Quốc rất dễ dàng, thì chuyện này tại Mỹ được coi là khó khăn số 1 Để có được giấy phép kinh doanh, người chủ phải vượt qua hàng loạt cơ quan kiểm duyệt. Đầu tiên, nhà hàng đó phải nằm trong vùng thương mại. Nhà hàng thì liên quan đến cháy nổ và mỹ quan công cộng, nên phải thông qua sở cứu hỏa và sở xây dựng. An toàn thực phẩm cũng được coi trọng ở Mỹ, nên sở vệ sinh y tế công cộng kiểm tra rất ngặt nghèo. Tiếp đến là sở kế hoạch, sở cảnh sát sẽ xem xét quy mô chỗ đổ xe và trật tự giao thông. Ví dụ, một nhà hàng có 100 chỗ ngồi thì đòi hỏi ít nhất phải có 35 chỗ đổ xe cho khách. Sau cùng, sở môi trường sẽ xem hàng xóm xung quanh nhà hàng có ai phản đối không rồi mới chấp nhận. Còn nếu nhà hàng xin phép bán rượu bia, vấn đề giấy phép lại càng phức tạp và do cơ quan kiểm soát rượu bia phụ trách. Ngược lại, nếu tại Trung Quốc, việc thành lập một tờ báo tư nhân hay xuất bản là điều cấm kỵ, thì tại Mỹ, việc xuất bản một tờ báo hay cuốn sách dễ ngang với việc ra tiệm mua một món đồ. Thậm chí, nếu muốn, ai cũng được quyền làm báo ngay trong căn hộ của mình. Hiến pháp Mỹ quy định tự do ngôn luận, chính phủ không được phép đồng đến quyền này nên giấy phép làm báo không cần phải có. Cũng rất công bằng dù dễ giải với thành lập báo, nhưng chính phủ cũng bị cấm không được hỗ trợ nhân lực hay tài lực cho bất cứ một tờ báo nào. Ở Mỹ, cơ quan SBA thuộc chính phủ liên bang có trách nhiệm giúp các doanh nghiệp nhỏ khởi nghiệp và phát triển. Ngoài việc bảo đảm nợ vay của tư nhân trước ngân hàng, chuyên gia của SBA còn giúp tư vấn về quản trị và mở các khóa đào tạo giúp doanh nhân. Có lẽ nhờ vậy, mỗi năm ở Mỹ có thêm hàng trăm ngàn doanh nghiệp mới. Ngày nay ở Trung Quốc, Việc thành lập doanh nghiệp cũng khá dễ dàng trên khía cạnh pháp lý, ngoại trừ những ngành nghề bị ngăn cấm như truyền thông, viễn thông, quốc phòng, dầu khí và khoáng sản. Về thủ tục pháp lý, chính phủ trung ương của Trung Quốc không trực tiếp liên quan mà giao cho chính quyền địa phương cấp phép và quản lý. trái lại, luật pháp của Mỹ thường nhiều khê hơn vì Mỹ luôn có hai luật, luật tiểu bang và luật liên bang với thẩm quyền riêng. Ví dụ, khi nhà đầu tư muốn bán cổ phần của công ty thì phải thỏa mãn luật liên bang, nhưng sau đó phải đăng ký ở từng tiểu bang thì các nhà môi giới trung gian địa phương mới giao dịch được. Trong 50 tiểu bang, có 34 tiểu bang sao chép mẫu quy định của liên bang và 16 tiểu bang khác có mẫu riêng. Hầu hết các công việc liên quan đến luật lệ đều được giao cho luật sư giải quyết để tránh lỗ lầm. Với IPO, vì mỗi nơi có luật lệ khác nhau mà lại thuê riêng một luật sư cho mỗi tiểu bang thì quá tốn kém, do đó để tiết kiệm. Phần lớn doanh nghiệp chỉ đăng ký bán cổ phiếu ở những tiểu bang có chung quy định với luật liên bang. Dù vậy, vẫn có những trường hợp phát sinh gây rắc rối. Ví dụ, dù doanh nghiệp có trụ sở đặt tại tiểu bang này, nhưng hàng hóa hay chuyện làm ăn của doanh nghiệp xảy ra ở một tiểu bang khác và bị kiện ở đó, thì người chủ phải thuê luật sư ở chính tiểu bang khởi kiện đứng ra làm đại diện. Luật sư của một tiểu bang này không được phép hành nghề ở một tiểu bang khác, trừ khi đã đăng ký và có bằng luật sư ở đây. Do đó, Ngoài việc phải tốn tiền thuê hai luật sư khác nhau, việc phối hợp các hoạt động trong quy trình thư kiện đã làm mất rất nhiều thời gian. Công ty cao của tôi, có trụ sở pháp lý chính tại California, từng tiến hành một vụ mua bán ở công ty Florida. Sau khi bị người trung gian mua bán công ty kiện ra tòa ở Florida về tiền hoa hồng, tôi phải giao toàn bộ vụ kiện cho một luật sư ở Florida. Trước đó, luật sư riêng của tôi ở California phụ trách vụ kiện này có sinh tòa dời vụ kiện qua California vì lý giải rằng việc giao tiền giữa đôi bên diễn ra tại California. Nhưng tòa Florida bác đề xuất với lập luận đối tác bán hàng cho tôi sống ở Florida nên phải xử ở tháp án Florida. Chấp nhận chuyển vụ kiện ra khỏi California, tôi đã phải sao chép lại toàn bộ tài liệu và cứ mỗi lần cung cấp thêm tài liệu nghiên cứu cho cả hai luật sư thì tôi lại phải tốn tiền gấp đôi. Chưa hết. Vào ngày hầu tòa, luật sư Vlojida của tôi không tới vì quên, nên tàu án xử tôi thua kiện. Khi nhận án lệnh, tôi bị sốc và lại phải tiếp tục thuê một luật sư khác. Chỉ giá của phụ mua bán công ty này là 2,2 triệu đô la và tôi phải bỏ ra 2,2 triệu đô la vào quỹ tàu án để có quyền kháng cáo. Trước tiên, tôi phải kiện vị luật sư đầu tiên đã không làm tốt trách nhiệm. Tất cả quá trình kiện tụng đã làm tôi mất gần 2 năm trời và sau kháng cáo, tôi đã thắng kiện ở tàu án cao hơn. Rồi phải mất một năm sau, tôi mới được nhận lại số tiền 2,2 triệu đô la đã ký quỹ Được cười hơn, toàn bộ chi phí cho vụ kiện này là 1 triệu đô la. Rắc rối pháp lý, thập diện mai phục. Phải nói rõ một điều, dù doanh nhân Mỹ được pháp luật bảo vệ kỹ hơn, nhưng họ lại thường bị kiện nhiều hơn doanh nhân Trung Quốc. Mỹ là quốc gia có tỷ lệ luật sư cao nhất tính trên đầu người. Theo tài liệu công bố bởi luật sư đoàn Hoa Kỳ, Số bằng hành nghề luật sư trên toàn nước Mỹ vào thời điểm của năm 2008 là 1.180.386 người. New York và California là hai tiểu bang có số luật sư nhiều nhất nước Mỹ. Riêng tại California, tính đến năm 2010, số luật sư đang có bằng hành nghề đã lên đến 169.208 người, mang số liệu trên đây so với tổng số dân Mỹ khoảng hơn 304 triệu người. Tính trung bình cứ 200 người lớn đang sống ở Hoa Kỳ có một người hành nghề luật sư. Một minh chứng khác là khi lên Google tìm các tài liệu về pháp lý, như hồ sơ kiện tụng, luật lệ, án lệnh, khẩu cung, điều tra, sẽ thấy một số lượng khổng lồ vượt xa những tài liệu về nghiên cứu khoa học hay công nghệ. Trong 1001 chuyện rắc rối với pháp lý, có lẽ không gì bằng kinh nghiệm của cá nhân tôi trong suốt 45 năm sinh sống và làm việc tại Mỹ. Vào năm 1996, tôi có mua lại một nhà máy ở Mexico, chuyên gia công sản xuất hợp kết nối truyền hình cáp cho General Interestment, tập đoàn Motorola, doanh thu của nhà máy mỗi năm đạt hơn 120 triệu đô la, nhân công khoảng 1.000 người nhưng lợi tức của nhà máy này không nhiều, chỉ trên dưới 1%, khoảng 1-2 đến triệu đô la trên năm. Dù là một nhà máy khá lớn, số lượng nhân công cao hơn rất nhiều so với công ty ở Mỹ, nhưng hầu như tôi rất ít phải đối phó với các vụ kiện. Trong suốt 4 năm làm chủ, chỉ có một vụ kiện nghiêm trọng xảy ra khi một nhân viên nữ của nhà máy ở Mexico làm việc trong câu lắp ráp bị mâu thuẫn tình ái cá nhân mà bị người yêu lẻn vào nhà máy bắn chết. Sau đó, anh cha người yêu cũng bị bảo vệ nhà máy bắn hạ. Công ty tôi bị cả phí người nhà cô công nhân và phía anh người yêu bị bắn, kiện ra tòa về tội bất cẩn gây thương vong. Riêng vụ này, chúng tôi đã mất đứt 2 triệu đô la bằng lợi nhuận của cả một năm làm việc. Nhưng đau đầu nhất vẫn là công ty tại Mỹ, chỉ với 200 nhân viên, nhưng mỗi tháng tôi phải xử lý 5-6 vụ kiện. Tôi phải thê duyên một luật sư làm toàn thời gian với chi phí 70.000 đô la một năm Có lẽ trong máu người Mỹ luôn thường trực nhu cầu kiên cáo Từ chuyện lương bỏng không thỏa đáng Đến chuyện người quản lý quấy rối tình dục những nhân viên Ngoài ra, dù chỉ là công ty gia công theo đơn đặt hàng Và sử dụng công nghệ của Motorola Nhưng mỗi khi xảy ra chuyện trẻ em đụng vào hộp cáp truyền hình bị giật Thì công ty tôi lại bị kéo vào vụ kiện Nếu giải quyết không kéo Khi báo chí nhảy vào Mình là người chịu thiệt đầu tiên vì truyền thông ở Mỹ vốn luôn bảo vệ người nghèo. Chính vì cứ hở ra là kiện, nên tại Mỹ có rất nhiều vụ kiện rất hi hữu, thậm chí là chuyện lạ so với nhiều quốc gia khác. Tôi có anh bạn tên Điện, quen từ thời còn ở tại Việt Nam, khi qua Mỹ sinh sống, anh Điện mua lại một cửa hàng thức ăn nhanh và làm các món cá chiên, theo mô hình nhượng quyền, với giá 80.000 đô la. Theo quy định, nguyên liệu của cửa hàng phải do các nhà cung cấp đột phí nhượng quyền chỉ định. Nhưng để tiết kiệm theo lối làm ăn gia đình của người Việt, anh Điền lại tự mua cá về cho rẻ. Không ngờ, một khách hàng ăn xong bị hóp xương và kiện anh ra tòa vì tội làm ăn cậu thả, gây thương tổn về sức khỏe và tinh thần. Sau khi tính toán với luật sư, anh thấy phần thu thuộc về mình cao hơn. Chứ kể nếu vụ việc lan rộng ra, phía những quyền biết được chuyện cửa hàng tự mua nguyên liệu bên ngoài thì mức vạch còn cao hơn nữa. Cuối cùng anh bỏ ra 100.000 đô la để đền cho khách hàng, tức là còn cao hơn cả số tiền mà anh đã đầu tư vào nhà hàng. Sau việc này, Anh thầy không bao giờ đứng ra làm ăn kinh doanh ở Mỹ nữa và chấp nhận cảnh đi làm thuê. Cũng tương tự, cách đây 5 năm, một cửa hàng của McDonald's cũng bị kiện vì bán cà phê quá nóng làm mỏng đùi khách hàng khi ly cà phê bị đổ. Viết công ty đã phải trả 1 triệu đô la vì sợ rằng nếu vụ kiện lan ra sẽ làm tổn hại hình ảnh thương hiệu và có thể khiến cho nhiều người khác tham gia kiện. ngay quân đội Mỹ cũng đã từng bị kiện về chuyện tra tấn tù nhân tại nhà tù Gutanamo Bay. Vụ kiện này không phải tập trung vào những hình thức tra tấn dã man của quân đội mà kiện vì chuyện bắt tù nhân Hồi giáo nghe một số loại nhạc mạnh không phù hợp với tín ngưỡng của họ để làm loạn tinh thần tù nhân bắt họ phải khai Nhưng lý do kiện lại rất đặc biệt Theo các nhạc sĩ sáng tác các bài nhạc này việc quân đội Mỹ dùng nhạc để tra tấn tù nhân đã vi phạm luật bản quyền làm sai là chức năng sử dụng nhạc Vì vậy quân đội Mỹ phải trả khoảng 5 triệu đô la cho cái gọi là vi phạm tác quyền Trong làm ăn, người Mỹ muốn mọi thỏa thuận đều phải dựa trên văn kiện ký kết với nhau. Khi xảy ra trục trặc, việc đầu tiên là đưa nhau ra tòa để tranh cãi về những điều khoản và việc thực kỳ hợp đồng. Do vậy, khi ký kết giấy tờ tại Mỹ phải rất cẩn thận. Đôi lúc chỉ một câu viết không cẩn thận cũng bị đối phương suy diễn gây bất lợi trước tòa. Theo kinh nghiệm, tôi không kỹ bất kỳ thứ gì tại Mỹ nếu không có luật sư tham vấn trước. Đơn giản như hợp đồng mua bán nhà bên Mỹ. Người bán thường soạn thảo bản hợp đồng dày hơn 10 trang trong đó Luật sư của họ thông vào rất nhiều nội dung in thật nhỏ và nói đó là hợp đồng tiêu chuẩn mẫu. Vì hợp đồng dài hơn 10 trang, trong một thời gian ngắn người mua hoặc thuê sẽ không thể đọc kỹ hết và không biết rằng các chi tiết thông vào hợp đồng luôn dành phần lợi về cho bên chủ. Nếu sau này xảy ra tranh chấp, phía mua hoặc thuê nhà chắc chắn sẽ chịu thiệt. Dù luật lệ tại Mỹ rất chặt chẽ nhưng vẫn luôn có sự đột phá bất ngờ về luật. Trong đó những luật sư giỏi luôn đưa ra tranh luận mới mẻ và lợi dụng khe hở để tạo ảnh hưởng cả hệ thống pháp luật Cũng bởi số lượng luật sư Mỹ quá nhiều nên các dịch vụ cũng rất đa dạng. như trường hợp luật sư khuyến khích thân chủ cứu kiện không cần trả tiền trước nếu thắng kiện sẽ chia lợi nhuận nếu thua thì không mất gì. Lại có trường hợp như một luật sư hoặc cả một đoàn luật sư tự đứng ra đại diện cho một phía bị thiệt hại để tiến hành kiện. Năm 1983 một tập đoàn luật sư ở Texas kiện tất cả các công ty sản xuất thuốc lá bên Mỹ về việc biết có hại mà vẫn bán cho người tiêu dùng. Sau 8 năm các luật sư cũng thắng kiện trb buộc các hãng thuốc lá phải trả hơn 100 tỷ đô la trong 10 năm cho các bệnh nhân được chứng minh là chịu ảnh hưởng từ thuốc lá, cũng như trả chi phí cho các quỹ giáo dục và truyền thông bảo vệ người tiêu dùng chống sự nguy hại của thuốc lá. Trong phần đền mô phí tổng, riêng đoàn luật sư này được hưởng gần 1 tỷ đô la lệ phí. Hình thức kiện cáo tại Mỹ đa dạng nên phương pháp thực thi luật của chính quyền cũng linh hoạt, một trong những vũ khí xử lý hữu hiệu nhất trong việc vi phạm luật pháp là thuế. Vụ kiện nổi danh trong án kinh tế tại Mỹ và kể đến trường hợp của trùm xã hội đen On Carbon ở Chicago vào thập niên 1940. Mặc dù biết On Carbon chính líu đến rất nhiều việc phạm pháp, nhưng Bộ Tư pháp Mỹ không thể bắt tội anh ta vì không ai đứng ra làm chứng. Có lần, cơ quan chức năng tìm được 12 nhân chứng, nhưng On Carbon đã tìm cách thủ tiêu hết các nhân chứng này. Nhưng cuối cùng, ông trùm xã hội đen Chicago cũng đã phải vào tù bốc lịch 16 năm vì tội trốn thế. Sẽ dĩ Bộ Tư pháp Mỹ biết rằng có cách tội hình sự cho On Carbon nên đã tìm cách cộng lại tất cả các chi phí tiêu xài của anh ta rồi buộc phải chứng minh tiền này từ đâu. Nếu là tiền chính đáng thì tại sao không đóng thuế? Biện pháp này cuối cùng đã thành công rực rỡ. Tuy vậy, ở Mỹ cũng có một hệ thống gọi là tòa án cho vụ án nhỏ, với những quy trình đơn giản hóa để giúp các doanh nghiệp nhỏ, nhất là nguyên đơn. Đơn kiện sẽ đem ra xét xử trong 30 ngày, bên bị đơn và bị kiện không cần có luật sư, không có bội thẩm đoàn, và số tiền bồi thường sẽ không vượt quá 100.000 đô la. Khoai sách nõi.com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn nội dung tỉnh táo trước cơ quan chính phủ Mỹ trong chương 3, khí cảnh pháp lý. Một kinh nghiệm khá đau thương cho cá nhân tôi mà các chuyên nhân cần lưu ý. Năm 1991, tôi bán máy móc sản phẩm thuốc lá từ Mỹ sang Argentina. Do làm ăn thua lỗ và đồng tiền Argentina bị mức giá trầm trọng, chủ nhà máy thiếu tôi 300.000 đô la, không có khả năng chi trả. Họ đề nghị gửi cho tôi một loại thuốc lá mới không chứa nicotine để trả nợ. Tôi đồng ý và cho quảng cáo trên báo Mỹ về loại thuốc lá không gây hại cho sức khỏe này. Vào một ngày đẹp trời, đang ở trong văn phòng thì 12 nhân viên của Hội đồng Thương mại Liên bang chuyên bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đến cách tội tôi đã quảng cáo sai sự thật. Vì theo họ không có loại thuốc lá nào lại không hại đến sức khỏe. Họ cho tôi 30 ngày để chuẩn bị chứng cớ và đối phó. Theo họ, nếu không muốn bị buộc tội, tôi phải có bằng chứng bằng cách làm thử nghiệm lâm sàng trên 1.000 người và phải thuê một phòng thí nghiệm độc lập để làm việc này nhưng nếu vậy tôi sẽ phải tốn ít nhất 500.000 đô la, trong khi giá trị kho hàng thuốc chỉ 300.000 đô la. Lúc này, công ty cũng đang gặp khó khăn tài chính không đủ vốn lưu chuyển, tôi đành thú thật không có khả năng chứng minh theo yêu cầu. Sau đó, phía cơ quan chức đang đưa ra phương pháp hòa giải với điều kiện tôi không được quảng cáo về thuốc lá trên cơ quan truyền thông trong 10 năm và không được bán số thuốc lá nói trên. Tôi đành phải ký tờ hòa giải đó. Một điểm đáng lưu ý là trong hồ sơ của nhà chức trách khi tôi có tội quảng cáo sai, Dù họ xác nhận là tôi không hề nhận tội Chính khi nhận đó đã ảnh hưởng xấu đến công ty tôi Về sao xảy ra chuyện tôi bị ủy ban chứng khoán kiện Họ đã lò chuyện này để bô xấu tôi trước tòa án và dư luận Như đã nói, tại Mỹ Nếu giấy phép xin đăng ký kinh doanh không liên quan đến yếu tố sức khỏe Tiền bạc của người dân Thì việc cấp phép rất dễ dàng Bất cứ doanh nghiệp gì cũng không thể tòa lạc tại khu dân cư Mà phải nằm trong khu thương mại Còn nếu là nhà xưởng Thì bắt buộc phải nằm trong khu kỹ nghệ Nhưng dù ở đâu nếu doanh nghiệp có liên quan đến ảnh hưởng môi trường, quá trình cấp giấy phép có khi mất cả năm trời vì phải làm một báo cáo tác động môi trường rất tốn kém. Năm 1990, tôi liên doanh với một tập đoàn Malaysia mua lại một công ty hóa học ở Kansas với giá 40 triệu đô la. Chúng tôi tính toán sẽ gia tăng thiết bị để có thêm phần sản xuất một sản phẩm tổng hợp mới và cần rót thêm vào 6 triệu đô la. Lợi nhuận có thể tăng lên gấp đôi và hoàn trả của đầu tư rất tốt. Khi mua lại, tôi nghĩ xưởng đã hoạt động hơn 20 năm thì không có gì khó về giấy phép hoạt động. Nhưng không ngờ với chính quyền dựa trên luật mới đòi tôi phải có báo cáo tác động môi trường chi tiết. Để có bản báo cáo này, tôi phải thuê tư vấn, xin ý kiến từ cấp nhỏ lên cấp lớn, rồi mời người dân tới góp ý. Toàn bộ quá trình làm báo cáo này mất 1 năm rưỡi và chi phí cho báo cáo mất gần 2 triệu đô la. Như vậy, tổng chi phí cho đầu tư mới và báo cáo tác động môi trường mất 10 triệu đô la. Nhưng thiệt thòi là tôi đã đánh mất cơ hội thị trường do phải thực hiện các trách nhiệm kia quá lâu, không đưa sản phẩm mới ra đúng thời điểm, cuối cùng chúng tôi phải chịu lỗ khi san nhượng lại nhà máy. Dù không phạm luật, nhưng khi dính líu đến các cơ quan công quyền, vấn đề pháp lý mang đến quá nhiều khó khăn và tiêu hao thị giờ quý báu của cá nhân và doanh nghiệp. Năm 1999, tôi bị Ủy ban Chứng khoán Mỹ kiện với tội danh làm giá cổ phiếu, hát khao từ 1.7 lên 20 đô la một cổ phiếu rồi tội cho thông tin sai lệch với cổ đông Và cuối cùng là vi phạm luật lệ về phát hành cổ phiếu. Phụ kiện kéo dài 7 năm, tốn của công ty và cá nhân tôi hơn 4 triệu đô la. Cuối cùng tôi thắng kiện, nhưng cái giá phải trả thật đắt trên mọi khía cạnh. Tôi và cả gia đình phải chịu nhiều sự quấy nhiễu suốt thời gian dài. Ban đầu, họ xin án lệnh buộc tôi nộp hồ sơ tài chính cá nhân. Tiếp đó, họ xin tòa bác mỗi thành viên gia đình tôi cũng phải làm thủ tục này. Thậm chí, một người bạn mới quen chỉ vì nhận một chi phiếu 500 đô la tôi ký tặng cho quỹ tư thiện của cô Cũng bị lệnh điều tra Cô ta sợ quá đến nỗi không bao giờ dám gặp lại mặt tôi Chuyện cò pháp luật ở Trung Quốc So với Mỹ Pháp luật Trung Quốc tương đối dễ hơn Nhưng khi đi sâu vào vấn đề Thì cũng rất phức tạp Luật pháp Trung Quốc dựa trên chính sách của chính phủ Mà chi tiết luật lệ lại không rõ ràng Trong khi đó Chính quyền địa phương lại suy diễn luật Theo tư duy của mình Và thường đưa ra các chỉ đạo cho tòa án khi xét xử Do đó nếu có quan hệ tốt với chính quyền địa phương khi xảy ra tranh chấp sẽ rất dễ thắng kiện. Nhưng nếu chỉ quen chính quyền của một địa phương thì chưa đủ, bởi hàng sản xuất ra phải bán cho nhiều địa phương khác nhau, mà mỗi địa phương lại hành xử theo lợi ích riêng của mình. Trước đây tôi có một nhà máy sản xuất đồ dựa ở tỉnh Triết Giang, được chính quyền địa phương khen ngợi về thiết bị và công nghệ hiện đại. Nhưng nhà máy của tôi lại bị chính quyền một xã nơi của nguồn nước thải ra từ nhà máy kiện vì cho rằng chúng tôi chưa xử lý nước thải tốt, gây ô nhiễm. Trong khi đó, Chính quyền huyện nơi tôi đặt nhà máy lại nói nhà máy đủ tiêu chuẩn và cấp phép hoạt động. Thực ra, địa phương nằm ở cuối nguồn nước thải muốn chúng tôi phải chi một khoản tiền cho êm ấm, nên tìm cách gây khó dễ. Đây là một trong những cách để tăng ngân sách của địa phương, ngoài việc bán đất công hay thu thuế. Cũng vì vụ kiện này, một quản lý cấp cao của tôi đã xuống tham dự phiên tòa sớm trước một ngày. Ngày tối hôm đó, anh ta đã bị công an địa phương đến khách sạn bắt giữ và nhốt tài chính khách sạn này. sáng hôm sau Không có người tham dự ở tòa án, nên chúng tôi bị xử thù vì tội coi thường tòa. Chính quyền địa phương khởi kiện bắt nhà máy phải đành bù khoảng 5 triệu nhân dân tệ, tức gần 600.000 đô la. Để giải quyết, tôi đành thuê một ăn cò để đứng ra thương lượng. Rốt cuộc sau 12 ngày, chúng tôi phải trả 3,5 triệu nhân dân tệ mới được đưa anh quản lý về. Từ chuyện này, tôi rút ra một bài học. Luật lệ của Trung Quốc đều có thể thương lượng. Nên khi vào Trung Quốc làm ăn, việc trước mắt là phải kiếm được cò giỏi. Trở lại chuyện nhà máy sản xuất bút viết trước đây của tôi ở Trung Quốc bị nhiều công ty quốc doanh mua hàng rồi không trả tiền. Ban đầu tôi cũng tính nhờ Bộ Công Thương ở Bắc Kinh giải quyết giúp, nhưng rồi nhận ra các công ty quốc doanh lại thuộc quản lý của địa phương. Khi xảy ra việc gì, bộ chỉ báo cáo lên Trung ương, còn quyền hạng 5 phần lớn trong tay địa phương. Những tỉnh mà tôi quen lãnh đạo, như ở Quảng Đông, chỉ cần một chỉ thị từ trên xuống, thế là tôi thu tiền hàng rất nhanh. Trong khi tại các nơi khác, Do không quen biết khách hàng ngâm tiền đến cả năm mà tôi không làm gì được. Tại Trung Quốc, tôi cũng có làm việc với văn phòng luật sư, nhưng thật sự tôi rất ít dùng đến họ. Luật sư chỉ có lợi cho doanh nghiệp khi quen ai đó có chức quyền, còn chuyện tranh luận luật lệ pháp lý ở tòa thì quá thừa thảy. Với tôi, cọ môi giới ở Trung Quốc mới thực sự quan trọng cho các vấn đề liên quan đến pháp lý. Là một doanh nghiệp Mỹ, thông hiểu pháp luật Mỹ, nên tôi khẳng định không hối lộ khi làm ăn ở Trung Quốc nhưng nếu cò làm việc cho tôi có hối lộ hay không thì tôi hoàn toàn không biết. Hồi tôi đầu tư vào một công ty xử lý chất thải ở Trung Quốc, muốn làm được nhà máy tôi phải có quỹ đất lớn và giấy phép đầu tư trong lĩnh vực này. Tôi đồng triển khai dự án này ở ba tỉnh Triết Giang, An Huy và Tô Châu và phải nhờ tới ba cò khác nhau. Trong đó, cò ở An Huy làm khá tốt, quỹ đất để xây dựng nhà máy rộng 18 hectare với tổng đầu tư 16 triệu đô la, trong đó riêng chi cho cò là 2 triệu đô la. Đây là số tiền chi rất lớn. Nhưng nếu tính ra tiền lời từ quỹ đất nhận được, tôi đã tiết kiệm được gần 3 triệu đô la. Dự án đó được tiến hành rất nhanh, hoàn thành giấy tờ pháp lý chỉ trong 2 tháng. Cò ở Trung Quốc thường là những cụ công chức, từng làm việc trong các cơ quan công quyền hoặc có gia đình thế lực. Ở Mỹ cũng có cò nhưng rất ít, bởi tất cả chi tiêu của doanh nghiệp đều nằm trong hệ thống tài chính vốn dậy kiểm soát. Ví dụ tôi nhận 1 triệu đô la, tôi phải khai vào lợi tức hàng năm. Dù có được trả bằng tiền mặt, tôi cũng không sử dụng được. Nếu tôi dùng 300.000 đô la mua nhà vừa nhận xong, chủ nhà cũng báo cáo ngay lập tức lên sở tài chính để tiến hành điều tra về người khách mới trả tiền mua nhà bằng tiền mặt. chuyển nhờ người khác đứng tên giùm mua cũng rất hiếm, vì ai cũng phải khai rõ nguồn gốc một số tiền lớn trong tài khoản của mình. Có thể nói, dân Mỹ có tinh thần công dân rất cao độ hoặc bị kiểm soát tài chính rất chật chẽ. Hơn nữa, nếu đồng lõa với chuyện tiêu thụ tiền không rõ ràng, tức sửa tiền, có thể phải nhận mức án 5-10 đến 10 năm tù. Và dù chưa bị kết tội thì các thủ tục điều tra của cơ quan công lực sẽ làm cho mình cảm thấy vô cùng rắc rối. Thời gian sau này tôi làm ăn nhiều ở Hồng Kông và thấy thủ tục pháp lý nơi đây rất giống Mỹ do thời gian dài là thuộc địa của Anh. Nhưng nếu xét kỹ, Hồng Kông cũng có một phần giống Trung Quốc. Năm 2001, tôi đầu tư vào một doanh nghiệp chuyên về phần mềm tin học và sở hữu trí tuệ ở Hồng Kông. Ông chủ sau khi nhận tiền đầu tư xong, lấy ra dùng cho các di tiêu cá nhân như mua nhà, xe. Thay vì làm dự án như đã đồng ý, tôi kiện ra tòa, luật sư phí bị đơn tìm cách kéo dài vụ kiện, nhưng cuối cùng họ vẫn thua. Sau đó 2 tuần, ông ta bỏ sang Trung Quốc và ở luôn tại đó, thành ra tôi cũng chẳng thu được đồng nào, vụ này tôi mất 1,2 triệu đô la, tốn 2 năm để tham gia kiện tụng. Triệt hạ đối thủ bằng kiện tụng Bên Mỹ cũng như tại Trung Quốc, các chuyên nhân cũng phải lưu ý về một phương thức cạnh tranh của các công ty lớn là khởi kiện đối thủ nhất là khởi kiện các công ty nhỏ nhằm mục đích gây tốn kém về tiền bạc cũng như thị giờ của các công ty nhỏ. Năm 1995, tôi cùng một nhóm 4 người đứng ra đầu tư hơn 500.000 đô la, mở sưởng lắp ráp theo ô tô Poggi nhảy đời 1956-1957. Vì đã trở thành xe cổ, chủ yếu dùng để sưu tập nên giá lợi xe này rất đắt, khoảng 200.000 đô la. Chúng tôi sao chép tất cả các thiết kế của Poggi, chế tạo vỏ bọc bên ngoài bằng nhựa Composite, bên trong gắn động cơ Volkswagen. Loại xe nhái này bán khá chạy, trung bình chúng tôi bán ra khoảng 150 chiếc mỗi năm với giá 25.000 đô la một xe. Chẳng được bao lâu, hãng xe Porsche kiện công ty vì tội vi phạm bản quyền của thiết kế. Về pháp lý, luật sư của chúng tôi không sợ thua vì nắm chắc điều luật bản quyền về thiết kế tại Mỹ, chỉ có hiệu lực 25 năm. Hơn nữa xe chúng tôi sản xuất cũng không để nhãn hiệu Porsche. Còn về có gắn bản hiệu Porsche tao khi mua về hay không là thuộc về quyền của khách hàng. Vụ án này kéo dài hơn một năm. Công ty tôi thắng kiện, nhưng cũng tốn hơn 700.000 đô la tiền án phí và luật sư. Chúng tôi biết chắc một điều rằng, khi tiến hành kiện, Bochi đã biết kết cục sẽ thua, nhưng họ vẫn quyết định kiện chỉ nhằm cho đối thủ kiệt quệ. Tại Trung Quốc, những vụ kiện với mục đích tương tự cũng khá phổ biến. Điều đau khổ ở Trung Quốc là lý do để thua hay thắng kiện lại không dựa trên luật lệ mà lại nằm vào quan hệ với quyền luật địa phương. Có tiền thì có quyền, các công ty lớn thường thắng kiện dễ dàng hơn. Đây là một rào cản về cạnh tranh rất hữu hiệu cho các công ty lớn ở Trung Quốc. Nói tấm lại, dù hoạt động ở bất cứ quốc gia nào, những rắc rối về pháp lý cũng giống như những ổ gà trên con đường ta đi. Nhỏ thì có thể chỉ bị xẹp lớp, lớn hơn thì xe có thể bị hư và nếu quá lớn, mà còn bị che phụ bởi một lớp nước lũ hay một màn sương mù dày đặc, thì hậu quả của tai nạn sẽ tiêu hủy chiếc xe cũng như người tài xế và khách bộ hành. Chuyện luật lệ và pháp lý không để ra doanh thu hay lợi nhuận, Do đó, ít chuyên nghiệp cảnh giác về mối hiểm nguy này. Sự bất cẩn trong việc xử lý nhanh chóng các vấn đề pháp lý đã làm nhiều doanh nghiệp khủng đủng. Lo xa để ngủ yên mỗi đêm là lời khuyên nghiêm túc của tôi. Khói sách nõi.com.vn và giới thiệu đến các bạn phần 2 của quyển sách 42 năm làm ăn tại Mỹ và Trung Quốc